Cô chậm, chậm ngồi dậy, dựa đầu vào tường Lắng nghe từng cử động thai Cũng không biết là qua bao lâu Cho tới khi ánh mắt lướt qua tấm bình phong Trái tim đang dần bình tĩnh lại Bắt đầu nảy lên thấp thỏm Do dự rất lâu Cô hít một hơi, xuống giường đi chân trần Khẽ khàng bật chiếc đèn bàn lên Bên cạnh bàn màn hình vi tính, ngoài một trống sách trên ngành Tài liệu vào mấy cây bút Thì không còn thứ gì khác Cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều Những thứ bên trong chiếc phong bì đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm tư cô. Cô cẩn thận, lấy chiếc ghế xoay sang, sau đó đứng lên ghế lấy hai cái phong bì, mở ra nhìn. Quả nhiên là quyển sổ mà Lục Trình Vũ đọc trước khi ngủ. Trong mỗi chiếc phong bì là hai quyển sổ có cũ có mới, màu sắc và hoa băn trên vỉa khác nhau, nhưng phong cách lại hệt như nhau. Người sở hữu chúng nhất định là một phụ nữ, một phụ nữ trẻ rất tinh tế, tỉ mỉ. Ngón tay đối nhiễm lướt qua phần bìa dày Với những hoa văn tinh tế Cô vẫn do dự như thế chỉ cần mở ra Mọi cảnh vật trước mắt sẽ hoàn toàn sụp đổ Kết quả cuối cùng Hoặc nhẫn nịn Hoặc tan tành Cô cầm quyền sổ ở trên cùng lên Mở ra thật nhanh Trang bìa bên trong kẹp một tấm ảnh Bầu trời thăm thẳm mặt biển mênh mông ống kính dừng lại ở bóng dáng thẳng tóc Của một người đàn ông trẻ Tả áo bay bay trong gió Anh đứng quay mặt về phía biển Đưa mắt nhìn xa xa Tư thế thành thơi Nhưng lại toát ra vẻ ngạo nghẽ hiên ngang Như thể trên thế giới này chỉ có một mình Xung quanh hoàn quan trống trải Đồ nhiễm nhìn chầm chầm bóng dáng người đó Tâm hồn bỗng dậy sóng Rốt cuộc là một người như thế nào Mang theo một tâm trạng như thế nào Đã chụp ngay được giây phút này Lật lại Phía sau bức ảnh có một hàng chữ thành tú Ngày nào đó Tháng nào đó Năm nào đó Chụp tại Boragen Oaks. Cô đặt tấm ảnh xuống, mở trang đầu của cuốn nhật ký, sau đó là trang thứ hai. Trang thứ ba, từ khi quen tới khi yêu, từ khi chia tay tới khi trùng phùng, ghi dấu ấn từng kỷ niệm, từng hàng chữ đầy cảm tính, tự nhiên bộc lộ chân tình. từ lúc nào không rõ, cô từ người quan sát đã biến thành vai chính, âm thầm chìm đắm không tài nào thoát ra được. Cứ đọc liên tiếp, nước mắt dàn ruộng. Lục trình vũ mơ màng nhìn thấy ánh đèn, chở mình đưa tay sờ, bên cạnh trống không. Anh từ từ tỉnh dậy, nhoài người ra, nhìn bóng người sau tấm bình phong. Đối nhiễm! Anh gọi tên cô một cách thăm dò, giọng nói thầm thoáng phân vân. Cô không đáp. Anh ngồi dậy, đợi bên giường một lát nhưng vô hiệu. Anh chống hai tay đứng dậy, Bước tới cúi đầu nhìn cô và quyền nhật ký bên dưới tay cô Cô nằm dạp trên bàn không nhúc nhích Anh lại cất giọng trầm trầm Đồ nhiễm Vẫn không có ai đáp Anh kéo chiếc ghế Sang đắp lên vai cô Ngồi thế này dễ bị cảm lắm Cuối cùng cô cũng ngẩn đầu lên Nhưng lại đẩy nhẹ chắc chắn trên người ra Sau đó lấy mù bàn tay quệt mấy cái trên mặt Cả hai đều im lặng. Cô đứng dậy, bước qua người anh đi lấy quần áo. Đứng xoay lưng lại phía anh để thay. Khi định bước ra ngoài thì bị anh túm lấy. Anh nén rọng. Nửa đêm nửa hôm rồi. Có chuyện gì thì để mai nói. Cô ngoảnh lại nhìn anh. Chẳng có gì để nói cả. Em cũng không biết phải nói gì. Chưa nói xong, nước mắt đã ngân ngấn. Cô đánh xuống mũ bàn tay lau đi. Ngực cô phập phồng. Cô đứng lại một lúc rồi gạt tay anh ra. Tiếp tục bước ra ngoài. Đi thẳng ra cửa chính. Anh hỏi cô. Em định thế nào? Cô hỏi ngược lại. Thế anh thì định thế nào? Không đợi anh trả lời. Có lẽ căn bản cũng không có câu trả lời. Cô đẩy cửa chính bước ra ngoài. Lục trình vũ vội vơi mấy đống quần áo vào phòng. Đuổi theo mấy bước rồi lại lộn lấy ví tiền và chìa khóa xe. Xuống lầu đã thấy cô đang đi như chạy Chẳng bao lâu đã đi tới cửa tiểu khu Anh chạy đi lái xe Lúc vòng qua buồn hoa thì bị tắt máy Phải đề 2 lần mới nổ Tới khi anh lái xe ra thì cô đã ngồi vào trong taxi đôi nhiễm lặng lẽ ngồi trong taxi Báo địa chỉ Cô không nói gì Bác Tài cũng không lên tiếng Cho tới lúc đến xuống xe Bác Tài mới nói Cái xe đằng sau lạ thật đấy Đi theo chúng ta suốt cả đoạn đường Cô chạy tiền, vội vã xuống xe, chạy tới nhà Chu Tiểu Toàn gõ cửa cộc cộc. Rất lâu không ai mở cửa, cô lại gõ tiếp. Chu Tiểu Toàn ở bên trong giống lên. Ai đấy bị điên à? Nửa đêm nửa hôm, trong nhà không có ai hết, có thì cũng là người chết thôi. Đồ nhiễm nói nhỏ, mở cửa mau mình đây. Cô nghe thấy tiếng bước chân người đó đi theo lên lầu. Chu Tiểu Toàn kéo cạch cửa ra, trừng mắt nhìn cô. Chị hai à, giờ 14 giờ sáng thôi, cậu chạy tới đây làm gì, ma đuổi làm sao à? Cô nhào vào trong, đưa tay sập cửa lại, một lúc sau lại ngay thấy có người gõ cửa, người đó cũng không đợi mà nói luôn. Anh, Lục Trình Vũ, mở cửa. Đồ nhiễm nói qua cánh cửa, anh vào thì em đi. Bên ngoài quả nhiên không lên tiếng nữa, chùi tiểu toàn nói, cãi nhau à, hai cậu cãi thì cãi. Chạy đến chỗ mình làm gì Ngày mai mình có một núi việc Mình còn phải đi ngủ Đồ nhiễm ngồi trên ghế sofa chẳng nói chẳng rằng Một lúc sau cô ôm mặt khóc tấm tức Chữ tiểu toàn giật mình Sắp xếp lại từ ngữ cả nửa ngày trời rồi mới lên tiếng Xem ra có vẻ nghiêm trọng quá nhờ Chuyện gì đấy Khóc một hồi Đồ nhiễm chậm rãi nói Như thế đang nói với chính mình Là vấn đề của mình Không trách anh ấy được Chú Tiểu Toàn ngơ ngác Là cái gì Đồ nhiễm ngừng đầu lên Trừng trừng nhìn cô Đều tại cậu hết vô duyên Đang nghiêng ăn lành mai với mối cái gì Nếu cậu không nhiều chuyện thì giờ mình cũng chẳng gặp những vấn đề này Chú Tiểu Toàn đâu dám đồi co với cô Vội nói Ừ ừ ừ ừ Tại mình tại mình Chuyện đến nước này giờ cũng không biết làm thế nào Cưới thì cũng đã cưới rồi Con cũng sắp sinh rồi Có chuyện gì thì từ từ nói Để anh vào, hai người nói chuyện nhé Đồ nhiễm ôm đầu Không được, chuyện này không nói rõ được Bây giờ mình không muốn gặp anh ấy Chú Tiểu Toàn không biết phải làm thế nào Lặng lẽ hé cửa ra một chút Thấy Lục Trình Vũ chỉ mặc quần dài áo mỏng Ngồi trên bậc thềm ở cửa thì nói nhỏ Ê, vừa anh đang khóc trong này Hay là anh về trước đi Em khuyên nó hộ anh Đồ nhiễm chèn vào Ai khóc, cậu đừng nói linh tinh Trừ tiểu toàn vội nói Ờ, nó bảo nó không khóc Cô ngoái lại nói với đồ nhiễm Trời lạnh lắm, anh ấy chỉ mặc mỗi cái áo mỏng Mình bảo anh ấy về, anh ấy cũng không về Đồ nhiễm ngồi đó không nói năng gì Tâm sự chất chồng Trừ tiểu toàn không hỏi ra nguyên cớ Đành ngồi xuống cạnh cô Ngáp ngắn ngáp dài Một lúc sau không chịu nổi nữa, bèn nói Thôi, hai người cứ từ từ cãi nhau đi nhá Mình đi ngủ thêm một tí Lát nữa còn phải đi làm Đồ nhiễm ngồi thẫn thờ một mình Đầu óc dối bời Cảm thấy mình đúng là đồ thần kinh Lẽ ra không nên chạy đến quấy rối chùi tiểu toàn giữa đêm Lại nghĩ ngày mai mình cũng phải đi làm Chỉ bằng về nhà mẹ trước cho xong Thấy phía chân trời dần hừng dáng Cô bé đứng dậy bước ra khỏi cửa Cửa mở ra Cô thấy người kia vẫn đang đợi ở ngoài Điều này ngoài dự tính của cô Đầu óc lại trở nên mông lung Cô từ từ bước tới Lần này Lục Trình Vũ không giữ cô lại nữa Cô đi đâu anh đi đó Cô lên taxi Anh mèn lái xe theo sát Không gần không xa Về đến nhà mẹ Cô vừa bước vào là khóa trái hai vòng Sau đó cô nghe thấy tiếng bên ngoài Có tiếng người đang mở khóa Lục Trình Vũ đẩy cửa bước vào Khẽ đung đưa chìa khóa trong tay Trước khi đi Bắc Kinh Mẹ đưa chùm chìa khóa này cho anh Anh nói Giàn vặt cả đêm rồi Em đi ngủ trước đi Nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi Cô nói Anh mới là người dân vặt Anh ngẫm nghĩ Lúc nào chúng ta nói chuyện tử tế sao Nhưng bây giờ em cần nghỉ ngơi Cô không nói gì Rất lâu mới ngừng đầu lên nhìn anh Nói một cách bình tĩnh Rất xin lỗi vì đã đọc nhật ký của hai người Cũng may chưa đọc hết Sau này cũng sẽ không đọc nữa Em mặc kệ thời gian hai người cùng đi du học đã xảy ra những chuyện gì Cũng mặc kệ những chuyện này anh xử lý có vấn đề gì không Em chỉ suy xét mọi việc đang xảy ra từ ấp độ của bản thân mình mà thôi Cô ngừng lại, hít sâu một hơi Trước đây em cảm thấy mình chưa có cơ hội Nhưng hiện giờ, cho dù anh còn nói cho em thời gian 10 năm, 20 năm Em cũng không thể nào đối với anh giống như cô ấy Cả đời này vĩnh viễn em không thể nào làm được Cô không kìm được, ngẹn ngào Em vĩnh viễn không thể một lòng một dạ nhớ thương một người giống như cô ấy. Em đã qua đội tuổi si tình rồi. Những chuyện trước đây đã gặp phải khiến em luôn cảm thấy có những chuyện còn quan trọng hơn cần làm. Không thể nào coi chuyện tình cảm này là toàn bộ cuộc sống của mình. Cô nén nước mắt, gắng hết sức để nói thật bình tĩnh. Chỉ riêng điều này thôi. Sao anh có thể cam lòng ở bên em? Sao anh có thể hoàn toàn buông cô ấy được? Nếu em gặp một người như vậy,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 Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro Người đọc Annie, chương 6, phần 7 Cô đưa tay bịt mắt, nhưng trước mắt cứ trào ra những cái ngón tay Lưu trình vũ đam chiều nhìn cô, bất chợt thở dài một hơi nặng nề Nghe tiếng thở dài này, đối nhiễm như cảm thấy toàn thân tê dại Đau khổ hoặc vui mừng, hết thảy mọi cảm xúc đều biến mất không dấu vết Tự hồ như ngăn cách giữa họ không chỉ là một người Mà là trăm sông ngàn núi Cô ngừng khóc Nếu anh có dự định khác Em sẽ không cản anh Cản cũng chẳng có nghĩa lý gì đúng không Cô lau mặt Bước vào phòng mình Tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo Một lúc sau cô lấy ra chiếc phòng bì mỏng Sau đó từ từ xé tan cả bì thư Cuối cùng vứt vào cái sọt đựng giấy vụn dưới gầm bàn Lục trình vũ đứng ở cửa phòng nhìn cô Cô nói Anh đi đi Em muốn ngủ một lúc rồi mới đi làm Cô đưa tay khép cửa phòng Nhưng bị người đứng ngoài nhẹ nhàng chặn lại Anh chống tay vào khung cửa Hôm nay em đừng đi làm Ở nhà nghỉ đi Anh ngừng lại một lúc Anh chỉ nói hai câu Nói xong Em phải đi ngủ Đồi nhiễm tự biết sức mình không đủ Bèn đề mặc anh Ẩm Mỹ hơn nửa đêm ngủ không đủ Tinh thần căng thẳng người cô đã dã rời Cô xoay người lại chậm chạp Cười áo khoác Sốc tại chân bệnh đệm Chui vào trong ngồi dựa đầu vào giường Cúi đầu nhìn bóng anh trên khung cửa rèm cửa sổ trong phòng khép chặt Ánh sáng tù mù Còn trong phòng khách lại sáng trưng Lục trình vũ vẫn đứng ở cửa phòng Không bước vào thêm một bước Giọng anh bình tĩnh nhẹ nhàng Năm ngoái anh ra nước ngoài Giữa anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì hết Sau đó viết trong đoạn văn Mấy người bạn đi học cùng đi nghỉ hè ở biển Vốn là 2 tuần Nhưng anh chỉ ở hai ngày rồi về trước Đó là điều đầu tiên muốn nói Còn về bức ảnh kia Anh cũng không biết cô ấy chụp từ lúc nào Đồ nhiễm lặng lẽ ngồi một lúc nói nhỏ Cô ấy là ai? Ngay cả cái tên đó Anh cũng không nỡ lòng gọi ra Ngay vậy Lục Trình Vũ không khỏi lắc đầu Nhưng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ Khẽ thở hắt một hơi Rồi quay lại nhìn cô nói tiếp Điều thứ hai anh muốn nói Anh và Lý Sự Hạ Ở bên nhau 4 năm chia tay 3 năm Khi đó còn đang đi học Nói một câu khó nghe Thì trừ danh phận cũng không khác gì sống chung Cô ngắt lời anh Rốt cuộc thì anh định nói gì? Anh khẽ húng hắng, một lúc sau mới nói. Tối qua anh nhận được nhật ký của cô ấy, đã xem. Đều viết những chuyện trước đây. Xem xong những thư đó cũng giống như em nói, anh không thể không nghĩ ngợi gì. Về việc này anh không muốn gạt em. Cô ừ một tiếng. Em biết, anh đâu phải là gỗ đá, sao có thể không tâm trạng không nghĩ ngợi. Huống hồi tình cảm của hai người trước đây tốt đẹp như thế. Có nghĩ ngợi cũng là chuyện thương tình Còn về chuyện giữa chúng ta Phải là em đã cố gượng ép Lục trình vũ tiến lên một bước Đang định nói gì đó Thì điện thoại trong túi quần bỗng dùng lên gì gì Anh lấy ra xem rồi nghe máy Đó là một cậu sinh viên anh hướng dẫn Cậu bác sĩ thực tập đưa ra một lô Một lốc câu hỏi Anh nhẫn lại trả lời Cậu ta còn ấp úng định hỏi thêm Anh nói Tôi trực ca tối Tới lúc đó rồi nói Không quá gấp thì đừng gọi điện nữa Vừa cúp máy Điện thoại còn chưa kịp nhét vào túi quần Đã lại rung lên bẩn bật Anh lại nghe vừa mở miệng đã quát Mẹ kiếp Mới sáng ngày ra cậu gọi cái gì mà gọi Sau này không có chuyện gì thì đừng gọi điện cho tôi Ở đầu dây bên kia Lời viễn sững sờ Ở thành răng này thích ăn đạn à Lâu lắm rồi tôi không quấy giày cậu Định mượn xe cậu thôi Sao vừa mở miệng ra đã chửi ôm lên thế Lục Chính Vũ lạnh lùng Thế nhá, cúp máy đây Lồi viến còn đang kêu ê ê Lục Chính Vũ đã cúp điện thoại Anh quay người lại nhìn Đồ nhiếm đang nằm trên giường Cả người giúp chống chăn Chỉ để một cánh tay ra ngoài Anh bước tới, khom người xoa đầu cô Sau đó đặt tay phủ lên mu bàn tay cô Cô rụt tay lại, uể hoài nói Chuyện của hai người anh có thể hiểu được Thật đấy Anh đi đi Cô ngừng mấy giây rồi lại nói Thứ bảy này cô ấy cưới Anh hạ giọng nói khẽ Đừng nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như thế Được không Bây giờ tâm trạng em hơi kích động Cứ thế này mãi không tốt cho con Anh xin lỗi Con không được sao Cô nói Sao anh lại xin lỗi Em cũng không biết anh sai điều gì Anh nói Mặc kệ tại sao Em tức giận Phải là có lý do Cô nói Bây giờ em đang giận chính mình Không liên quan đến người khác Ban đầu ngay bước đầu tiên là em đã sai rồi Sau đó càng lúc càng sai Người mắc sai lầm luôn gánh chịu hậu quả Đấy là chuyện bình thường Mình em thì không sao Chỉ cảm thấy tội cho đứa bé Sau này em sẽ đối xử với nó tốt hơn gấp bội Cũng sẽ không ngăn cản anh tới thăm nó Anh muốn tới lúc nào cũng được Có thời gian thì đưa nó đi chơi Trẻ con thì phải tiếp xúc nhiều với bố đẻ mới tốt Lục trình vũ ngồi xuống bên giường Khẽ kéo chăn ra một chút Để lộ gương mặt cô Anh nói Em nghĩ đi đâu đấy Chuyện của anh và cô ấy đã kết thúc rồi Cô lắc đầu Không em đang nói thật lòng Anh nhìn cô Bây giờ em không bình tĩnh Anh không nói chuyện này với em Bây giờ em rất bình tĩnh Có rất nhiều chuyện em cũng đã nghĩ thông suốt rồi Cô nhắm mắt lại Tay níu chặt chết chăn Cả hai đều không lên tiếng Một lúc sau thấy điện thoại gieo Cô nói Của em, ở trong túi sách Phiền anh lấy hộ em Lục trình vũ đứng dậy đi lấy điện thoại Nhìn màn hình rồi nghe luôn hộ cô Ở đầu dây bên kia Bà Vương Vĩ Lệ hét lên Tiểu lục Sao điện thoại của nhiễm nhiễm lại ở chỗ con Nó không đi làm à? Nó hai đứa bây giờ vẫn ổn đấy chứ? Lục Trình Vũ trả lời tuần tự, chỉ nói đồ nhiễm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ở nhà một ngày. Hai người nói vài câu, bà Vương Vĩ Lệ lại nói trưa nay chuyến bay của bà hạ cánh mang theo không ít đồ, bảo bọn họ cho người ra đón. Qua điện thoại, đồ nhiễm cũng có thể nghe thấy tiếng bà Vương Vĩ Lệ. Lúc này cô bèn ờ một tiếng, định ngồi dậy. Ê, hey, suýt nữa em quên mất. Em đi đón mẹ được rồi. Anh về ngủ đi, chẳng phải còn về trực ca đêm nữa sao? Anh ấn vài cô xuống. Anh lái xe đi, lát nữa là tới, xong rồi mới đi làm. Nói rồi anh đứng dậy ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Đồ nhiễm quả thật đã rất mệt, nằm lơ mơ trên giường. Loáng thoáng nghe thấy anh vào nhà tắm rửa, hình như còn gọi điện đến công ty xin phép cho cô. Cuối cùng là tiếng khóa cửa. Cô nghĩ vẩn vơ một hồi, tâm tình khi nóng khi lạnh, càng nghĩ tim đập càng nhanh, cuối cùng mệt rú người không gượng nổi, dần dần thiếp đi. Lần này cô không mộng mị gì, hoặc giả mơ thấy cũng để quên sạch, ngủ một mạch đến trưa, khi tỉnh dậy ánh nắng hiếm hoi cuối thu rực ô phía tây. Cô cứ từ từ mở mắt ra, ngần ngơ hồi lâu không rõ bây giờ là sáng hay tối, chỉ nghe thấy tiếng bên ngoài có động. Động tác của người trong phòng khách cũng không giống động tác của anh. Vặt vãnh và lề mề. Cô thình lình một tràng âm thanh bất ngờ vang lên. Cô thử gọi. Mẹ! Bà Vương Vĩ Lệ nhặt mấy đồng tiền xu vừa rồi không cẩn thận làm rơi đến vội đẩy cửa bước vào. Dậy rồi à, mẹ làm con tỉnh giấc rồi. Bà kéo kèm rèm cửa ra tỉ mỉ ngắm con gái. Sao con lại gầy thế này? hàng ngày ở nhà ăn gì? Mẹ ở đó cứ lo lắng cho con Chỉ sợ Bà lạng sang chuyện khác Hai chị em con chẳng đứa nào khiến mẹ yên tâm cả Người ta có con trai con gái Khi già được hưởng phúc Còn số mẹ thì phải lao tâm lao lực Đồ nhiễm hỏi mẹ Em con ở đấy đã yên ổn chưa mẹ Bây giờ nó thế nào rồi Bà Vương Vĩ Lệ lắc đầu ơi Nó toàn tự làm khổ mình thôi Ra ngoài học hành bao nhiêu năm như thế, ngay cả một tấm bằng văn trên ngành cũng không cầm về được. Làm sao dễ tìm việc đây? Nó bây giờ đang giúp cho công ty thương mại của đứa bạn nào ấy. Một tí tiếng Anh cũng có thể gạt được người ta. Bây giờ thuê một căn phòng đơn cạnh công ty, một tháng hơn 4.000 tệ. Nói là làm tốt thì được tích phần trăm. Ai mà biết được lớn đầu rồi, mẹ không quản được nó nữa đâu. Chỉ mong nó đừng chơi bời lêu lỏng, gây họa là phúc lắm rồi. Đùi nhiễm nói Như thế cũng tốt Dù sao nó cũng không phải là tuyếp người học hành Nó 12-2 tuổi Tranh thủ còn trẻ nên xác định phương hướng cho chuẩn Còn hơn là có tuổi rồi đi đường vòng muốn quay đầu lại Người như nó thích hợp ra ngoài va chạm Không chịu tất cả một chút thì không lớn được đâu Bà Vương Vĩ Lệ lại thở vắn than dài Một lúc sau lại cười nói Hừ, Tiểu lục giờ vẫn tốt với con đấy chứ Cô khẽ vâng gật đầu, bà chỉ ra ngoài phòng khách. Mẹ vừa về đã thấy một bán thức ăn dùng đĩa úp lên, mẹ thấy nó chu đáo hơn trước rất nhiều, lại còn biết nấu cơm đấy. Cô ngỡ ngàng hỏi, Ơ, anh ấy đâu ạ? Bà vương vĩ lệ nói, đưa mẹ về là nó đi làm luôn. Bà nhìn con gái rồi nói tiếp, Phụ nữ chúng ta thật ra yêu cầu cũng không cao. Tìm một người điều kiện kha khá, biết nóng, biết lạnh là được. Cũng như bố con đấy, tuy mất sớm nhưng ông ấy đối với mẹ rất tốt. Cả đời này chưa bao giờ có ý ngoại tình. Chỉ riêng điểm này thôi, mẹ cũng đã thấy đủ lắm rồi. Đồ nhiễm khoác áo bước xuống giường. Đi ăn thôi, ngủ nguyên một ngày con đói lắm rồi. Lúc bước qua bàn học, cô bất giác cuối nhìn, thấy túi giác trong sọt đựng giấy vụn đã được thay mới. Cô không kìm được mèn hỏi Mẹ Giấy lúc trước đâu Bà Vương Vĩ Lệ bước vào nhìn Giấy gì cơ Cô chỉ tay xuống dưới gầm bàn Bà nói Không biết Mẹ thấy thủ rác trong nhà đều sạch cả Chắc là tiểu lục bỏ đi rồi Cô không nói gì Bước vào bếp nhìn Quả nhiên thấy trên bàn đầy mấy bón ăn Trên bàn bếp còn có sữa tươi Trứng gà và một ít hoa quả Sáng buổi sáng sau khi cô ngủ, anh ra ngoài mua về. Cô sới cho mình và mẹ một ít cơm, hai người ăn qua loa một chút. Buổi tối, Lục Trinh Vũ gọi điện tới, đúng lúc Đồ Nhiễm đang nấu cháo điện thoại với Chu Tiểu Toàn nên cô không nghe, sau đó cũng không gọi lại. Chu Tiểu Toàn hỏi cô tối qua có chuyện gì. Cô không nói nhiều, chỉ nói giữa hai người có một chút vấn đề, có thể sẽ ly hôn. Chu Tiểu Toàn lại hỏi nguyên do, cô cũng chỉ nói Còn người lục Chính vũ không có vấn đề, anh ấy là người tốt. Chỉ có điều hai đứa mình ở bên nhau quá mệt mỏi vì tính cách không hợp. Ở với nhau rất mệt mỏi có lẽ là không có duyên phận. Rõ ràng trừ tiểu toàn không tin. Lý do kiểu này quá ư là công thức, quá ư là nai tư. Cậu tưởng cậu là ngôi sao điện ảnh nên sợ người ta mới móc chuyện riêng tư đấy chắc. ly hôn lại còn dùng cái kiểu nói ngắt ngứa để đối phó với giới truyền thông á. Cô nàng lào bào trong điện thoại Hai ngày nay sao thế nhỉ Cha có chuyện gì yên ổn Người nào người nấy đều chạy tới chỗ mình khóc lóc Đàn ông tốt chết sạch rồi à Năm nay có phải 5 quả phụ đâu Đồ nhiễm hỏi Còn đứa nào chạy tới chỗ cậu khóc lóc nữa thế Chư tiểu toàn nói Ngoài cậu với tô mạt Thì còn ai nữa Con bé nhà tô mạt bị ngã ở nhà trẻ Hai ngày nay, quả thực cuộc sống của Tô Mạt không yên ổn. Đầu tiên là nhà trường tổ chức sách chọn cán bộ, trong mấy giáo viên vào trường cũng lúc chỉ rớt lại một mình cô. Tiếp đó là hôm nay họp, lãnh đạo trường vừa công bố kết quả bình chọn thì điện thoại trong túi cô bỗng xeo lên om tỏi. Hiện giờ bất kể là tên lớp hay dự họp, Tô Mạt đều không dám tắt máy. Con gái mới đi học không được bao lâu, vẫn đang ở trong giai đoạn làm quen. Cô sợ có chuyện gì mấy cô chồng trẻ lại không liên lạc được. Tô mặt long khom chui vào khắp phòng họp nghe máy Còn chưa đợi bên kia nói hết Đầu cô đã ong lên Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài Lúc tới nơi Cô trông một cô trẻ Con gái cô đã được hiệu trưởng bế tới bệnh viện Nhi rồi Cô quay người chạy ra gọi taxi Bước chân trông tranh Tới bệnh viện Vừa nhìn thấy đứa con gái hơn một tuổi của mình Đang làm trong phòng cấp cứu khóc váng trời Miệng không ngừng gọi mẹ Góc chán ướt đẫm một vệt máu Máu còn chảy theo mái tóc ướt súng xuống dưới má, dưới cằm Nhỏ tong tong trên chiếc áo bông in hoa nhỏ Con bé tính tình quyết điệt Khuôi chân múa tay tay, dãy ruộ Hai ba người lớn mới giữ chặt được nó Tô mặt nhìn mà không khóc nổi Chân nhũng ra, suýt ngỡ ngã phịch xuống đất Cuối cùng người cô run dậy cổ sốc lại tinh thần, viện vào thành giường đứng dậy Bác sĩ phòng cấp cứu vừa xem xét vết thương vừa nói Ít nhất phải khâu hai mũi tới khoa ngoại trước Lát nữa phải tìm phòng uốn ván Sau đó đi chụp não xem có bị chấn động không Người lớn các vị cũng thật là Đứa trẻ bé như vậy mà không trông cẩn thận Khổ thân Ngay vậy tôi mặt không biết lấy được sức mạnh từ đâu ra Nhảy trồm lên túm áo bà hiệu trưởng Tôi giao con tôi cho các người Các người trông kiểu gì thế Bây giờ trông ra những nỗi này Tôi sẽ kiện Bà hiệu trưởng vội trốn sang một bên chỉ vào một cô giáo viên trẻ bên cạnh nói có gì từ tư nói có gì từ từ nói cô trông trẻ này là chúng tôi là người mới quả thực không có kinh nghiệm tôi thay mặt cô ấy Vâng xin lỗi chị chuyện thế này ở vườn trẻ chúng tôi đúng là cũng là lần đầu cô giáo viên trẻ cúi đầu ấp úng Vâng tại con chị nghịch quá những đứa trẻ khác đều ngủ nhưng cháu nó thì không cứ khăng khăng đòi bò ra khỏi giường Tôi vừa xoay người thì cháu nó ngã luôn Tô mặt túng lấy cô giáo kia Đang định tát chồng một cái Thì bà hiệu trưởng vội ngăn cô lại Chị chị đừng đánh Chúng tôi đi nộp viện phí trước Lo cho cháu bé trước đã Vừa nói bà ta vừa đẩy cô giáo trẻ kia Hai người cùng đi mất Tô mặt ở lại đợi mãi Mà không thấy họ quay về Vì bác sĩ bên cạnh băng bó sơ qua cho con bé Rồi nói Đừng đợi nữa Mau tới khoa ngoại thôi Hai người kia e là chuồn mất rồi. Lúc này tô mạt mới nghĩ ra, vừa đau lòng với tức tối vội đi nộp tiền. Xếp hàng dài đến ô sổ, người bên trong nói giá tiền. Cô bật tung ví lên bên trong chỉ còn vài đồng, thấy ngân hàng lại không mang theo. Cô đờ người ra, đánh đi sang bên cạnh hỏi điện. Phía chủ tiểu toàn không ai nghe máy, cô lại gọi cho đồ nhiễm, nhưng nghĩ người ta bụng mang giả trừa cũng bất tiện. suy đi tính lại lại còn có gách gọi điện cho bố mẹ chồng và đồng Thủy An. Lòng cô như lửa đốt Tay không kìm chế được Run lên Nhất thời hoảng loạn cứ thế ấn máy Vừa thấy màn hình hiện lên đã có phần xa lạ Cô lập tức ngắt máy Bèn gọi tiếp cho đồng Thụy An Gọi liên tiếp mấy lần Đồng Thụy An cuối cùng cũng nghe máy Mở miệng ra là nói Có chuyện gì không Nói chuyện gì tối nói Rồi ra đi làm Giọng cô run dậy Con gái bị ngã ở nhà trẻ Bây giờ phải không Tôi không mang đủ tiền Anh mau mang tiền đến đây. Đồng Thủy An cuống quýt hét toáng lên. Ai bảo cô đưa nó đến nhà trẻ? Hối chức mẹ cô trông nó vẫn yên ổn, con người cô thật là khó chịu, con ở với cô sớm muộn gì cũng mất mạng thôi. Thomas cố nén nước mắt, lập tức ngắt máy. Cô không gọi điện nữa, điện thoại tự giao, ở bên kia Lôi Viễn hỏi: "Vừa rồi cô gọi tôi à? Có chuyện gì không?" Không kìm chế nổi, Cô nức lên ngẹn ngào Lồi viễn vội nói Đừng lo lắng Cô cứ từ từ mà nói Tô mặt bến con đến khoa đợi Nói nịnh bác sĩ vài câu để được khâu trước Khi vẫn đang xếp hàng Lồi viễn đã tới Tài sách túi hồ sơ Có lẽ đang trên đường vội tới đây Anh chạy xuống lục tiền viện phí Chẳng bao lâu sau đã chạy lên Thấy mấy bác sĩ y tá đang giữ đứa bé nhỏ xíu trên giường để khâu con bé khóc đứt gan đứt ruột tô mặt đang đứng ở cửa nhìn bức tường, nước mắt đầm đìa. Lồi viễn bước tới nhìn đứa bé, bác sĩ nói với anh ta, bố bé đừng qua đây, nhìn thấy lại xót xa, tốt nhất là anh cứ ra kia đứng với vợ. Lồi viễn ngần người, tôi không phải là bố con bé, uhm, để tôi bế nó cho mọi người khâu, đừng để nó khóc như thế, mẹ nó nghe được càng thêm đau lòng. Anh ta ngồi lên giường, giữ chặt con bé trong lòng. Nói ra kể cũng lạ, con bé dần nín khóc, mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn anh ta. Lồi viễn cũng không dám nhìn động tác tay của bác sĩ, bèn đưa mắt nhìn tô mạt đang đứng ở góc tường. Anh cảm thấy từ mặt đến cổ cô đều trắng bệch, đôi vai gầy guộc, tấm lưng trông cực kỳ yếu ớt. Chẳng bao lâu sau, nghe thấy bác sĩ nói. Xong rồi, đã khẩu bao mũi. Lồi viễn nói. Con gái... Đừng để lại sẹo nhá. Bác sĩ bồi thuốc, đội mũ trùng đầu y tế cho đứa bé rồi đáp. Chắc chắn sẽ có một ít sẹo, lớn lên lấy tóc chè đi là ổn thôi. Lồi viễn bế đứa bé đứng dậy, Tô Mạt định đón lấy con, lại thấy anh đưa tập hồ sơ cho mình. Cô cầm hộ tôi, để tôi bế cháu. Tô Mạt cầm tay con nói vài câu, thấy trên ngực áo sơ mi và áo vest của anh có hai vết máu vội nói. Ngại quá, lát nữa anh qua nhà tôi Tôi gột giúp anh Lôi viễn nói À không có gì, chuyện nhỏ Hai người bé đứa bé đi tiêm phòng uôn ván Không biết con bé mệt quá hay sao mà không khóc nữa Tay cầm cái bánh quy lôi viễn mua cho cắn mấy cái Chỉ vào anh ta bi gọi Bố Lôi viễn khoái chí cười hì hì Vừa chê con bé vừa hỏi tô mạt Bé gái nhầm rồi về bố nó giống nhau lắm à T hơi ngượng ngùng không có lẽ là vì chiều cao tương đương nhau lại đều đeo kính khi họ bước ra khỏi bệnh viện đã là buổi chiều tô Mạt đứng ở cổng cảm ơn lôi viễn bên cạnh có người sập xe kêu dầm một tiếng cô nhìn sang thấy người đó lòng bình tĩnh kỳ lạ hôm nay là một ngày nắng đẹp trời xanh than thẳm không một gớt mây Thấy đồng Thụy An tới gần, tô mặt lên tiếng giới thiệu Đây là chồng cũ kể từ ngày hôm nay của tôi, đồng Thụy An Cô chỉ vào lôi viễn, nói với đồng Thụy An Đây là luật sư của tôi, chuyện thụ lý và các vụ án ly hôn, kinh nghiệm dày dạn Cuối cùng cô nghiêm mặt nói với đồng Thụy An Anh muốn ly hôn cũng được, nhưng tôi có điều kiện Đầu tiên là con của tôi Ngoài ra căn hộ của chúng ta tính theo giá thị trường Tôi đưa anh 20 vạn, còn lại 40 vạn thuộc về tôi. Hơn nữa, tiền nuôi con đến năm 18 tuổi đề nghị anh đưa hết một lần. Nếu anh không làm được, tôi sẽ tới dần vặt bố mẹ anh. Tôi sẽ làm ầm len cho cả trường biết. Tôi nói được là làm được. Anh không cần mặt mũi nhưng bố mẹ anh vẫn còn lo cho thể diện của họ. Hoặc là chúng ta gặp nhau trước. Nội tâm cô không ngừng run dẩy, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Nếu anh còn có vấn đề gì khác, có thể liên hệ trực tiếp với luật sư của tôi. Tôi không có thời gian tiếp anh. Lôi viễn một tay bế đưa bé, tay còn lại đưa danh thiếp ra, phối hợp rất nhịp nhàng. Đồng Thủy An lít nhìn tấm danh thiếp trên tay rồi lại đưa mắt nhìn mặt vợ. Tô mạt không nhìn anh ta, ngừng cao đầu đi một mạch. Sau đó lôi viễn khoái chi nói, Chị hai à, chị xem phim Hồng Kông nhiều quá rồi, bắt chức đựa bộ có tiền ra dáng lắm. Được, sau này em xin... Cắp chát theo hầu. Làm chân sai vặt cho chị chắc cũng được trả lương kha khá. Tô mạt chẳng nói chẳng rằng, cho đến khi đi tới một giải công viên trung tâm, phía sau một ướp cây to, cô khẽ níu cảnh cây, hoà khóc. Hết chương 6, phần 7. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng nhân danh tình yêu Tác giả bất kinh ngữ Chuyện được phát trên website Chuyệnaudiovv.pro Người đọc Annie chương 7 Đánh giá tính khả thi của hôn nhân Tô Mạt nói Con người tôi Gặp chuyện gì cũng do dự không quyết Nghĩ ngợi rất nhiều Vì bản thân cũng vì người khác Rất khó để hạ quyết tâm Cho nên đành phải nhân một phút bốc đồng Trong một thời gian ngắn thuận theo ý mình mà làm Những lời cần nói thì nói cho dứt điểm Chẳng đứng đường lui Như vậy mới không thể quay đầu lại Lúc nói câu này Cô đang là quần áo Động tác thuần thục tinh tế Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng Con bé ăn một ít đồ ăn rậm Rồi ngủ trưa trên chiếc cuối ở trong phòng Lồi viễn ngồi trên sofa uống trà Anh ta mặc áo sơ mi của đồng Thủy An Còn áo của anh ta cô đã mang đi gột nước, lấy máy sấy khô, cuối cùng đem đi bằng nhiệt độ thấp. lôi viễn để ý thấy tô mạt, lấy một cái khăn mặt sạch cướp làm mấy lần, đặt lên chiếc áo sơ mi, mặt đính cúc áo quay xuống dưới, sau đó là từ từ mặt sau. Một lúc sau, chiếc áo là phẳng phiêu như mới, không nhìn ra một dấu tích gì. Anh ta cảm thấy cách này cũng rất tốt, bụng bảo dạ về phải phổ biến với bà Bu ở nhà, Đứng suốt ngày là áo anh ta nhăn nhúng như cái rẻ Tô mạt cầm áo lên rũ nhẹ một cái Rồi đưa cho anh ta Lồi viễn nhận lấy Vào nhà tắm thấy chiếc áo đang mặc trên người Khi bước ra đã thấy cô vào Là xong áo vest Tô mạt tiện tay cầm áo vest lên Giúp anh ta mặc vào Rồi lại nhìn sang sofa Ờ cà vạt đâu Đừng quên nhé Hôm nay không đeo Lồi viễn đưa tay sửa lại cổ áo Cổ áo phía sau chỉ đi chỉ lại vẫn không thẳng ra được Tô mạt kiếng chân lên Đưa ngón tay miết dọc theo cổ áo sơ mi của anh ta về phía trước Sau đó theo thói quen Vỗ nhẹ một cái qua lớp quần áo vào phần bên dưới xương quai xanh của anh ta Rất nhẹ Xong rồi Vừa dứt lời Động tác của cô cũng lập tức khựng lại Cả hai đều sững sờ Tô mạt lùi lại phía sau Hơi cúi đầu Cô biết vừa rồi mình hơi thất lễ Mặt bất giác ửng hồng Động tác vừa rồi là di chứng để lại của quá khứ Trước đây số lần Đồng Thủy An mặc đồ tây đi làm không nhiều Cô lại rất thích nhìn độ bộ diện dày da đồ tây của anh ta Quần áo cô mua cho anh ta cũng đa phần là sơ mi và áo vest Từ giặt rũ là ủi cho tới thắt cà vạt chỉnh sửa cổ áo đều một tay cô phụ trách Vừa rồi cô lơ đánh lại trở về quá khứ Lôi viến khẽ ho một tiếng Hai tay đút túi quần Suy nghĩ xem định nói gì đó Nhưng ánh mắt lại thoáng liếc qua tấm ảnh cưới to trên giường. Một đôi trai trai, trai gái trẻ ngồi tựa vào nhau, cười dãn rỡ trên thàm cò xanh tươi mát. Cuộc sống qua bức ảnh thật ngọt ngào. Tô mặt nhìn theo ánh mắt của anh ta, cười bình thản. Khi mới in tấm ảnh này ra, mẹ tôi đã nói là điểm không tốt. Bà nói chưa thấy hai chụp ảnh cưới như thế này bao giờ. Hai người ngồi xoay lưng lại nhau, mỗi người một hướng. Lồi viễn cười cười, nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn tô mạt Cô đúng là chẳng thay đổi gì cả Anh ta nhấc túi hở sơ trên sofa lên Thôi tôi phải đi đây, lát nữa còn có chút việc Trong lòng tô mạt cảm kích anh ta Nhưng lại không biết bày tỏ thế nào, đành nói um, Vừa rồi tôi có gọi mấy quán ăn ở dưới lầu Họ còn chưa mang lên, hay là đợi thêm một lát đi Đã nhờ anh giúp lại còn bắt anh phải chịu đói thì thật là ngại quá. Lồi viễn bước ra lối đi để thay giày. Thôi tôi không đợi đâu, đợi nữa thì thành ăn cơm tối mất. Buổi tối tôi đi ăn liên hoan. Ra đến cửa, anh lại còn ngoái lại nói. Chẳng có ti sáng tạo nào cả, chụp cái ảnh mà còn phải bắt chước Kappa Tô mạt phì cười, lồi viễn vẫy vẫy tay cô rồi xoay người đi xuống lầu. Xuống dưới lầu anh ta bất giác đưa tay lên sờ cổ Vừa rồi khi tô mạt chỉnh cổ áo cho anh ta Ngón tay cô vô tình dặm Chạm rước qua gáy anh ta Khi đó anh ta cũng không cảm thấy gì Nhưng bây giờ lại thấy dễ chịu kỳ lạ Tựa như nơi đó vẫn vương lại một hơi ấm mềm mại Ấm áp Nhưng sờ tới sờ lui chỉ thấy cái làn da xù xì của mình Anh ta hít một hơi Mùi dầu mỡ của quán ăn nhỏ bên cạnh ập đến Bỗng nhớ ra trên tóc cô có một mùi hương thơm thơm Không nồng nàn như mùi nước hoa phụ nữ Mà là mùi hương thơm phụ nữ mềm mại như ẩn như hiện Như một làn nước ấm chầm chậm len lỏi qua những kẽ tay Lại tựa như cơ thể căng tròn Đầy đặn như không có xương của người phụ nữ Anh ta nghĩ lại Chắc tại mấy tháng nay không khai chai Tại đang thời kỳ động dục Mới có một chút kích thích nhỏ nhỏ mà đã mụ mẫm cả người Lồi viễn vốn dĩ định ra ngoài làm việc Rồi đã thấy chẳng còn sớm Việc cũng chưa xử lý xong Ben đánh thẳng xe về văn phòng Một mình ngồi tĩnh tâm lại Cảm thấy nhàm chán Nghĩ tới nghĩ lui Lại gọi điện quấy rối Lục Trình Vũ Hỏi xem sau sáng này cô ta vô duyên vô cớ nổi cáu với mình là tại làm sao Lần này trong điện thoại Lục Trình Vũ rất bình tĩnh Lại đúng lúc đang lái xe Đúng lúc tóc đường bèn đeo tai nghe bluetooth tán gẫu cùng anh ta Ở bên này lôi viễn cười rất gian tà Hê <cười> Tôi nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng cũng đã nghĩ ra, sáng nay tâm trạng cậu tồi tệ chỉ có một nguyên do. Ngày kia Lý Sư Hạ kết hôn, lần này người ta nghiêm túc, cho nên cậu không kiềm chế nổi chứ gì. Lục Chính Vũ nói, Cút! Lồi viễn than thở. Có lúc tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó, quan dính bụng vắt cái bụng bầu đứng trước mặt tôi trong rụng bụng là đứa con của người khác. Chưa biết chừng tôi sẽ bốc đồng tới mức đâm đầu và tường Cho nên thằng em mà Tôi đặc biệt thấu hiểu cậu Người con gái mình từng thích lại sắp lên giường với người khác Cảm giác đó thật sự có tả Không chỉ đơn thuần Cũng là hai chữ khó chịu Là có thể nói hết được Ê, cậu bảo xem Đây có phải là bản tính động vật của đàn ông chúng ta không Những gì đã dùng qua rồi Cho dù không cần nữa Thì cũng không muốn người khác động vào Lục trình vũ nói Có lúc tôi cũng nghĩ, tại sao lúc đầu quan dính lại để mắt tí thẳng danh như cậu? Thảo nào người ta 4 năm không về, chắc là đã nghĩ thông suốt rồi. Lồi viễn cười hì hì, cũng chẳng bực tức. Cô ấy không về, cho dù người khác rồi tôi cũng không nhìn thấy, mắt không thấy, tim không đau. Đâu có giống cậu, làm việc chung một bệnh viện, cứ đập ngay vào mắt đấy. Nghe nói chồng tương lai của cô ấy còn là người của khoa cậu đấy. Cô bé này đúng là muốn ép cậu tới đừng cùng rồi ha Cũng phải Ai bảo cậu chê hoa nghẹo nguyệt chán chê Rồi dùng dẫy người ta Lục trình vũ không trả lời Một lúc sau mới nói Thứ bảy tôi không đi Cậu bỏ phong bì giúp tôi Bằng phong bì của cậu là được Lần sau gặp tôi trả Lồi viễn hỏi anh Sao? Sợi không kìm nén được à? Hay là vợ cậu không cho đi? Không phải Lục trình vũ ngẫm nghĩ một lát Có những chuyện sau này đừng nói lung tung Có gia đình riêng cả rồi Để người ta hiểu lầm thì không tốt Lồi viễn cười nhạo Ui cậu thì đàng hoàng Lục trình vũ không đáp Anh nhớ ra một chuyện Sinh nhật mấy cô bạn gái của cậu Thì cậu thường tặng gì Lồi viễn đáp À thì hoa, quần áo, đồ trang sức, túi sách Con gái đều thích mấy cái thứ đấy Thế sinh nhật ai? Mẹ sắp nhỏ Lục Trình Vũ nói Mấy cô bạn của cậu đều vị thành niên Cho nên cậu mới lừa được như thế Lồi viễn cười Tôi nhớ ra rồi Hồi trước sinh nhật Lý Sự Hạ Cậu tặng người ta quyển đại từ điển Đức Hán Cậu cứ tiếp tục phát huy phong cách đấy đi Lục Trình Vũ nói Không phải Nếu tôi mua đồ đắt tiền Chưa biết chừng cô ấy lại bảo tôi tiêu hoang Bình thường cô ấy rất tiết kiệm Tặng hoa thì không ăn được, không uống được. Chả có nghĩa lý gì. Tặng quần áo, đồ trang sức thì tôi không có mắt thẩm mỹ. Mua rồi chưa chắc cô ấy đã thích. Lồi viễn nói. Cậu còn nhớ một bài tiếng Anh bọn mình học hồi cấp 2 không? Cô gái đó cắt tóc cho mình đi đem bán. Mua cho chồng một cái dây đeo đồng hồ. Còn người chồng thì lại đem bán đồng hồ để mua cho vợ mình cái kẹp tóc gì đấy. Mấy cô bạn gái đọc xong khóc tha thuốc thít. Nước mắt đầm đìa. Quả thật phụ nữ thích kiểu như thế. Dù là người mới biết yêu lần đầu hay là phụ nữ trùng niên mặn mòi thì đều thích trò chơi cảm tính. Chỉ cần cậu tặng cho họ thứ đầu họ xem trọng nhất, chắc chắn là cô ấy thích. Cậu phải nghĩ xem thứ quý giá nhất của cậu là gì. Nhích từng tất một, cuối cùng con đường trước mặt cũng đã thông. Lục trình vũ đạp ga cho xe tiến lên buộc buồn đáp. Trình tiết Nghe vậy lôi viễn vừa cười vừa chửi. Giờ trò gì đây, thằng quát cậu mà vẫn còn trinh tiết à? Lục trình vũ tới bệnh viện, trước khi vào anh gọi điện cho đồ nhiễm, máy bận. Anh gọi về máy bàn, bà vương ý lệ nghe máy. Bà nói một lát nữa sẽ bảo cô gọi lại cho anh. Anh đợi mãi nhưng điện thoại không có động tĩnh gì. Bên cạnh anh, bước chân đồng nghiệp hối hả, nói khoa nhi dưới nhà có một bệnh nhân nhi chuyển viện mấy hôm trước, bệnh tình có dấu hiệu trở nặng. Tạm thời sắp xếp vào phòng cấp cứu khẩn ban đêm Một lát sau, trưởng nhiệm khoa Nhi báo với Lục Trình Vũ Phó viện trưởng trương chỉ định anh làm một vụ mổ trong ca mổ này Anh tranh thủ chuẩn bị Phó viện trưởng trương là chuyên gia ngoại tim ngoạch Nhi nổi tiếng của tỉnh Thời trẻ cũng đã từng theo học thầy hướng dẫn là Hà Lão của Lục Trình Vũ Tuy ông ấy hơn anh mười mấy hai mươi tuổi Nhưng lại là huynh đệ đồng môn Mới đầu vì tuổi đã cao, Hà Lão có dặn dò mấy đệ tử lớn tuổi chỉ chiếu cố để ý cậu em nhỏ. Được cái, Lục Trình Vũ cũng không khiến mọi người thất vọng. Cần cu khổ luyện, tay chân linh hoạt, đầu óc nhanh nhạy, khiến các bậc đàn anh yêu mến càng có ý bồi dưỡng cho anh. Vì thế, ngay cả khi vẫn còn đang học thạc sĩ chưa lấy bằng, mỗi năm anh có được hàng trăm cơ hội đứng mổ. Cho dù đa phần đều là những ca mổ nhỏ thì cũng rất có ích với anh. Chỉ có điều cuối cùng người ký tên ở phần bác sĩ mổ đều là cấp trên chứ không phải anh Lần này, bệnh nhân nhi sắp phẫu thuật mới tròn một tháng tuổi Nặng chưa đầy bột bốn cân Bệnh viện địa phương chẳng đoán bị tim bẩm sinh như hoán vị đại động mạch Khuyết tật, vạch tâm nhĩ, vân vân Trước mắt, phẫu thuật là con đường duy nhất để cứu cậu bé Sau khi gây mê toàn thân, mọi người bắt đầu nghiên cứu trên quả tim nhỏ xíu Bằng một hạch đào, máu của trẻ, sơ sinh nhỏ xíu như sợi tóc Sau khi cắt đứt hai động mạch lớn phải nối lại đúng vị trí như bình thường, sau đó mới có thể thắt ống động mạch chưa khép và vá lại vách ngăn tâm thất, cuối cùng là nối các mạch máu. Tất cả đều phải vững tay vững lòng, cẩn thận tỉ mỉ. Trong suốt quá trình, theo lệ thường, Phó Viện Trường Trương và Phòng nghỉ hút thuốc chỉ tới nhìn hai cái lúc bắt đầu và kết thúc ca mổ, những việc khác hoàn toàn phó thác cho Lục Trinh Vũ xử lý một mình. Ca mổ kéo dài gần 6 tiếng, Trước đây lục trình vũ chưa từng mổ chính cho bệnh nhân nhỏ tuổi như thế này bao giờ Lại thêm từ tối qua tới sáng nay phải chạy đi chạy lại vô cùng mệt mỏi Không hề được nghỉ ngơi Tới lúc ra khỏi phòng mổ anh thấy cả người chống trách Phải ngồi dựa vào ghế trong phòng thay đồ lặng lẽ hít thở Viện phó trường nhìn anh cười Anh chàng trẻ tuổi ơi tình hình sức khỏe thế này sao được Năm đó tôi mổ xong vẫn có thể chạy ra sân mấy vòng Cậu mới từng này tuổi, sau này còn phải đứng mổ suốt 20 năm nữa, sao phải chịu thấu. Làm cái nghề này chúng ta rõ lắm bệnh. Nào đau lưng, đau gáy, nào rét sợ dày, rét tái chàng, sỏi thận vân vân Giờ cậu còn trẻ chưa thấy gì, đến khi già rồi sẽ thối hận, hối hận. Cho nên chỉ có kỹ thuật không thôi thì không đủ đâu, phải tăng cường rèn luyện cơ thể vào. Lục Trình Vũ cười cười, em đâu dám sao với anh, thế hệ bọn anh thì phải trải qua bao sương gió rồi. Viện phó trường gật đầu ừ, Đúng thế thật Mấy con búp bề các cậu được chiều quá xinh hư Nhưng cậu còn khá Là người bị ép phê bình nhất Trong những người tôi hướng dẫn Bao giờ cậu xét phó chủ nhiệm Có cái chức danh cao cấp trong tay Thì có thể danh chính ngôn thuận cầm dao đứng mổ Anh đưa tay lòng mồ hôi ừ, Năm sau anh ạ Viện phó trường gật đầu Vẫy tay nói với anh Đi cậu ra ngoài này gặp người nhà bệnh nhân Để người ta sớm được yên tâm Anh bước ra gian ngoài Thấy mẹ đứa bé đã gục vào trong lòng chồng Nét mặt vô cùng căng thẳng Hai mắt xưng đỏ Có lẽ là đã khóc cạn nước mắt Anh ngắm nhìn đôi vợ chồng Có lẽ họ cũng chạc tuổi anh Có điều bệnh tật của đứa con Khiến gương mặt họ toát ra vẻ khắc khổ Không phù hợp với độ tuổi Anh bước tới mỉm cười với họ Chào anh chị Tình trạng cháu bé hiện giờ rất tốt Ca mồ của phó viện trưởng trương rất thành công Sau khi theo dõi một tuần sẽ chuyển tới phòng bệnh thương Sau đó Anh lại ở lại bệnh viện 2 ngày liền Cho tới khi mọi hạng mục sức khỏe của bệnh nhân Đều đã ổn định mới có thể tạm yên tâm Mấy ngày trôi qua Sát mặt bệnh nhân nhí dần hồng hào trở lại Và tăng thêm được 1 cân Thời gian này Thỉnh thoảng anh có gọi điện cho đổi nhiễm Nhưng anh thấy nghi ngờ mình đã bị đưa vào danh sách đen trong máy cô Cuối tuần anh lái xe sang sông Vừa vào khu tiểu khu Đã thấy đổi nhiễm từ phía xa Cô mặc một kẻ áo gió màu xanh xám, nhìn từ phía sau trông cô rất gầy, tà áo bay phất phới đến mức, mỗi bước chân cử chỉ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn Tim anh bỗng thoát lại vô cớ, anh từ từ lái xe tới cho đến khi nhìn thấy phần bụng nhô lên của cô, anh mới thấy dễ chịu hơn phần nào. Anh cảm thấy bụng cô lại to ra, anh hạ kính xe, khẽ huyết xáo với người bên ngoài. Đồ nhiễm nghiêng đầu nhìn anh rồi xoay người đi vào một con đường khác. Trên con đường đó có một cửa hàng gạo và hàng tạp hóa Anh dừng xe lại Cùng cô vào hàng gạo Nghe thấy cô nói Cô ơi, cháu mua 2 cân gạo đông bắc Một hộp mì ống và một hộp mì sợi Bà chủ đông gạo và một cái túi nhựa màu trắng Lục trình vũ chỉ vào một bao gạo trước mặt bà ấy Cả bao gạo này là bao nhiêu Cháu mua hết Bà chủ ngừng lên nhìn hai người họ Rồi chỉ vào đồi nhiễm nói với anh Tất cả là một yến Nhưng bà bầu này đến trước, cần cho cô ấy trước. Anh nói, không cần đâu ạ, bọn cháu đi cùng nhau. Đồi nhiễm nói, cháu chỉ mua hai cân thôi. Lục trình vũ đã trả xong tiền, đợi bà chủ đổ gạo vào bao, cột lại thật chặt, anh khom người vác bao gạo đặt lên vai. Họ ra khỏi cửa hàng gạo, nhìn thấy lớp bụi bám trên áo vest anh, chỗ ở áo vai cũng bị đè cho nhăn nhúm. Đồi nhiễm không khỏi đau lòng, bụng bảo dạ con người này cũng quá lãng phí. quần áo người khác phải bỏ tiền ra mua cho anh mà cũng không biết nâng niu, cứ quăng quật tùy tiện như vậy, xem ra là có được quá dễ dàng nên là không thành giữ gìn Cô lầm bẩm trong miệng, mua linh tinh, chưa biết chừng mua nhầm gạo độc bắc thì có. Anh xoay người nhìn cô, cứ là đồ anh mua thì sẽ có độc đúng không? Đã cố tình kiếm cớ mà còn không kiếm ra được à? Chuyện to tát đến đâu? Xin em kiểm soát cảm xúc, chú ý thai giáo. Tối hôm đó, Lục Trình Vũ không về. Anh mang mấy quyển sách, một số tài liệu dày và laptop từ nhà tới. Ở nhà đối nhiễm vẫn dùng màn hình CRT. Lục Trình Vũ vứt cái thứ đồ chơi nặng trình trịch đó sang một bên, lập tức bày biệt đồ của mình lên bàn. Ăn cơm xong, bà Vương Mỹ Lệ ra ngoài đi đánh mặt trược. Đối nhiễm đang dựa đầu vào giường kiểm tra lại bản hợp đồng mẫu mà Lý Đồ mới đưa ra. Cả hai bàn bạc bà qua điện thoại một hồi, thống nhất vài điểm sửa đổi chi tiết. Đồ nhiễm chỉ cầm bút đánh dấu trên bản giấy Định ngày mai sẽ sửa trên máy tính Sau đó mang ra ngoài in Xong xuôi cô thấy lục trình vũ đã rút dây cắm điện Và dây cáp của màn hình ra Dưới gầm bàn dây điện và ổ cắm Vứt lộn rộn một đống Cô thấy hơi phiền lòng Ben nói Sao anh rút máy tính của em ra Lại chiếm cả cái bàn Em dùng cái gì Lục trình vũ một tay rửa sách Một tay bấm chuột không thèm mạnh đầu lại Cái màn hình này của em dùng bao nhiêu năm rồi? Nhiều bức xạ có thai dùng ít thôi. Anh để laptop ở đây nhá ngày mai em hãy dùng. Cô nói, em cần dùng bây giờ. Anh nhìn đồng hồ, 10 rưỡi rồi đi ngủ. Đồ nhiễm vốn dĩ cũng đã mệt, giờ lại nói. Tốt thôi, ngày mai dùng xong laptop em sẽ định dạng lại ổ cứng. Anh không đáp, chỉ gõ lại cạch trên bàn phím, sau đó đi tắm. Một lúc sau bước ra Anh tắt đèn phòng ngoài rồi tiện tay khép cửa phòng lại Đồ nhiễm nói Mẹ đã chuẩn bị sẵn sofa giữ cho anh ở phòng khách rồi đấy Có chăn ở ngoài rồi Giường của cô vẫn là chiếc giường trước khi lấy chồng Rộng hơn một mét Vẫn chưa thay giường mới Lục trình vũ vẫn không lên tiếng Anh cởi chân Lật chăn lên chui vào Trên người anh mang theo hơi lạnh bên ngoài Khiến cô không khỏi dịch sang một bên Cô dịch sang một bên Anh cũng dịch sát theo cô Cuối cùng thật sự không còn chỗ nào để lùi nữa, còn chỗ nữa thì sẽ rơi xuống gầm giường mất. Ngực anh dính vào lưng cô, chỉ một lúc sau đã nóng rực lên. Cô hơi khó chịu. Ừ, anh dính ra một chút, anh chen vào như thế này em sẽ đè lên bụng mất. Anh nhích ra ngoài một chút. Tại em cứ nhất định phải chui sang một bên ngủ đấy. Cô hơi nhích ngược lại nhưng vẫn bị càng người anh áp sát, hun nóng cô bằng cơ thể rừng rực Nóng tới mức lòng bàn tay cô giớm mồ hôi Anh đưa tay lên sờ lên bụng cô Động tác rất nhẹ nhàng Đúng lúc đó nhóc con trong bụng đang quấy đạp tưng bừng Bố nhóc con nhỏ nhẹ Hít Đừng đạp nữa Để mẹ con ngủ yên nhé? Nhóc con trong bụng như thể nghe được Ngưng càng đạp dữ hơn Anh nhẹ nhàng vút về bụng cô Chậm rãi nói Có lẽ con như thế này này Mong ở đây đầu quay xuống Chân đạp đạp ở đây Mặt con quay vào bên trong Lưng quay ra bên ngoài Đổ nhiễm thầm nghĩ Thấy không khác gì những lời bác sĩ siêu âm nói Không nhịn được bèn hỏi anh Nó có quay đù đầu xuống dưới Mãi thấy có bị sung huyết não không Anh khẽ cười hai tiếng Hơi thở mơn man trên đỉnh đầu cô Bao giờ con ra đời Thì nhớ hỏi nó Nghe thấy anh cười Cô bỗng thấy không ổn Hai người nằm quá sát nhau Cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng Nhịp tim và lồng ngực phập phồng của anh Giọng anh vừa trầm ấm vừa dịu dàng Từ cổ họng thoát ra bên ngoài theo hơi thở Dẫn trong giọng mùi uể oải Bầu không khí này Dễ khiến người ta lạc lối nhất Mà ý chí của cô yếu ớt Còn bàn tay anh lại dần dần men từ bụng Đến thẳng phía trên Tìm cô này lên Cô hơi hoảng hốt Túm lấy tay anh buộc mồm nói Ơ em đói rồi đói lắm Anh ngừng lại hỏi Đói! Thế thì em muốn ăn gì? Cô nghĩ một lát. À, trong tủ lạnh hình như có hoành thánh đông lạnh mua ở siêu thị về. À, anh có thể nấu cho em một ít? Anh thoáng im lặng, đứng dậy đi xuống giường. Lục lọi một hồi trong tủ lạnh không thấy đâu. Anh bèn nói. Không có, chắc ăn hết rồi. Hay là nấu mì cho em ăn nhé Cô từ phòng ngủ nói vọng ra. Không cần đâu, em muốn ăn khoai chiên và hamburger. À, anh đi mua hộ em đi Anh bước tới đứng cạnh cửa Mấy thứ ăn chơi ăn bời đó Ăn sao được toàn chất bảo quản Để mấy tuần liền cũng không hỏng Cô nói Anh đi mua đi Lười thì có Anh nói Ngoài mấy món này ra Em thử nói một món khác xem Cô lại nghĩ um, Sùi cào đi Tốt nhất là loại nước dùng vừa cay vừa nóng Trong nhà không có siêu thị thì đóng cửa Muốn ăn cũng chẳng có chỗ nào bán Anh khoác áo vào Xoay người đi vào bếp Đồ nhiễm nằm trên giường mãi cũng không thấy đồ ăn đâu Trong lòng sốt ruột Giờ thì cô đói thật rồi Đang mang bầu Khẩu vị của cô không còn như trước nữa Cứ đến giờ cơm là cảm thấy trong vùng ứ lên rất khó chịu Ăn được vài miếng đã đặt đũa xuống Đêm đến lại đói khủng khiếp Không ngủ nổi Trần trọc lăn qua lăn lại Trước mắt hiện lên vô số món ngon khiến người ta ứa nước miếng Cô thật sự không nhịn nổi nữa. Đứng dậy vào bếp nhìn thấy thì anh kia đang cắn vào bánh bên cạnh là một bát nhân vừa trộn xong. Thấy cô bước vào, lục trình vũ nói Em cứ đi ngủ đi, bao giờ xong anh gọi dậy? Trong nhà không có nhân thịt, anh chiên một ít trứng với phù trúc. Hôm nay ăn tạm như thế nhá. Cô đói hoa cả mắt. Anh cố tình, anh muốn bỏ đói em. Đợi anh làm xong thì em chết đói à? Động tác của anh càng lúc càng nhanh. Đây, xong ngay đây Anh nấu nước mấy cái cho em ăn tạm Còn lại anh gói xong sẽ cắt tủ lạnh nhá Cô phiền muộn quay người bỏ đi Thôi, không ăn nữa Bây giờ em không muốn ăn xùi cảo nữa đâu Anh hỏi Thế em lại muốn ăn cái gì đây Cô nằm vào giường Bánh bao, bánh bao to, thật to Nhân thịt xá xíu Anh có biết làm không Không thấy anh nói gì Cô bé nhắm mắt lại đi ngủ Không ngờ lại ngủ thật Cũng không biết là qua bao lâu Cô bị người ta dựng dậy Nhét một cái bát nóng hổi vào tay Nghe thấy anh nói Từ từ thôi Vẫn còn hơi nóng Cô ăn qua loa vài miếng sủi cạo Vừa chê nhân không đủ cay Vừa cào nhau anh đang yên đang lành Lại dựng cô dậy Cằn nhằn vài câu xong Cô lại lan ra ngủ Nhưng lại bị anh lôi dậy đi đánh răng Lúc ấy cô đang mơ mơ màng màng Tâm trạng cũng không tốt Đúng lúc bà Vương Vĩ Lệ về nhà Bà đầy cửa bước vào nhìn thấy hai người họ thì băn khoăn nói. Giờ nay vẫn chưa ngủ à? Đồ nhiễm vô duyên vô cớ buông một câu. Mấy người thật là đáng ghét. Sau đó lại trèo lên giường ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Trình Vũ đã đi làm. Bà Vương Vĩ Lệ hấp mấy cái bánh bao đưa cho cô nếm thử. Đây, hôm qua chồng con làm cho con đây. Thằng bé tất bật tới tận 1-2 giờ sáng mới ngủ Sáng sớm lại phải tất tả đi làm Mẹ thấy nó Làm gọn gàng đâu ra đấy đấy Hỏi nó sao lại biết làm mấy món này Nó bảo hồi trước mẹ nó dậy Đúng là đứa trẻ không lớn lên trong vòng ôm tay ấp Giỏi giang hơn đồ loan nhà ta nhiều Cuối cùng Bà lại lặp lại một câu lần nữa Tối qua tiểu lục 2 giờ Nó mới ngủ Ngoẹo đầu trên sofa suốt mấy tiếng đấy Cô nói Đó là vì con anh ấy Nếu không thì là làm cho mẹ xem Bà vương nghĩ lệ liếc xéo cô Nói linh tinh Có cần phải thế không Hơn nữa con nó không phải là con của con à Làm gì có ai lại đi so đo với con đẻ của mình Cô hấm hứ Tóm lại Đầu óc anh ấy có vấn đề Lục trình vũ vẫn thường xuyên tới thăm, thăm cô Có lúc cách một tuần Sau đó tới Theo lệ thường anh vẫn làm việc của mình trước Buổi tối cũng không về nhà mà cùng cô chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu. Có lúc tâm trạng của cô không tốt, bèn đá anh xuống, tống cổ anh ra phòng khách. Anh cũng chẳng nói gì, tính tình như đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Lại có một lần, ba người cùng ăn tối, cô bỗng phát hiện ra kết.